Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 117 Công Chúa Dung Hoa, M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz ấy ngày sau. Mỗi ngày Diệp Ly cũng sẽ tự mình đến sơn cốt dưới vách núi Hắc Vân để tự mình chỉ đạo cho mấy người được nàng chọn lựa ra. Tần Phong vẫn đi theo ở bên người nàng cùng học tập lại càng nhận được lợi ích không nhỏ. Trong lòng cũng càng bắt đầu bội phục năng lực của Diệp Ly Tần Phong nghĩ như thế nào cũng không ra Rõ ràng Vương Phi là một cô gái trẻ mới mười mấy tuổi Làm sao mà lại hiểu được rất nhiều thứ mà những người bọn họ ngay cả nghe cũng không nghe nói qua như vậy Tần Phong tự xưng là thông minh Nhưng mà lại không thể không thừa nhận Muốn học tinh thông hết những thứ Vương Phi dạy Chỉ sợ ít nhất hắn cũng phải mất hơn 10 hay 20 năm Diệp Ly cũng chú trọng tâm lý và ý nghĩ của mấy binh lính tự mình chọn lựa riêng để bồi dưỡng đảm đương làm gián điệp Cho nên trong lúc dạy còn cố ý thêm vào một chút chuyện xưa đặc công truyền kỳ trải qua ở kiếp trước đã sửa đổi một chút Mặc dù không có họ tên cụ thể của người nào Nhưng cũng khiến cho những binh sĩ thông minh này hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ mà tương lai đòi hỏi bọn họ phải gánh pháp Cùng với làm mật thám thì Gián điệp cũng không phải như bọn họ nghĩ Có lúc thậm chí có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến Vốn trong lòng còn có nhàn nhạt tiếc nuối và bất mãn thì đã bị chôn vùi Ở trong lúc các loại kiến thức và kỹ năng mới lạ mà Diệt Ly mang đến Vương Phi, người đã có tính toán gì với nhóm người này chưa tầng phong đi theo bên cạnh Diệp Ly Hơi ngạc nhiên hỏi Diệp Ly đang viết nhanh ở bên cạnh bàn Diệp Ly ngẫm đầu nhìn hắn một cái Rồi nói bọn họ cũng chỉ có thể coi là thí nghiệm Chân chính có thể có tác dụng gì thì ta cũng không nắm bắt được Huấn luyện một gián điệp đạt tiêu chuẩn khó khăn hơn huấn luyện ra một trăm binh lính tinh nhuệ đạt tiêu chuẩn. Cũng phải hao phí thời gian nhiều hơn. Huấn chi ta cũng không quá quen thuộc với đám người này. Tần Phong cười nói thuộc hạ lại nhìn không ra vương phi có bộ dạng không hề quen thuộc. Mấy ngày nay thuộc hạ nghe được những thứ vương phi dạy, cũng cảm thấy mới mẻ. Rất nhiều thứ hẳn là từ trước ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới Thật không rõ làm sao mà Vương Phi lại nghĩ ra được Diệp Ly cười như không cười nhìn hắn Hỏi ngươi thật sự muốn biết Tần phong ngẩn ra không nhịn được co cổ lại Lắc đầu liên tục nói thuộc hạ nói đùa thôi Từ ra là thế đại thư hương Đại nho danh gia xuất hiện lớp lớp lại ra một cô gái thiên tài như vương phi thì cũng không sao cả, đúng không? nhìn tài liệu đã chất đầy một bên trên bàn một chút, tần phong cau mày nói nếu vương phi muốn bồi dưỡng giáng điệp, vì sao chỉ chọn nam mà không chọn nữ? dù sao thì nữ lại càng dễ không khiến cho người ta hoài nghi. diệp ly tức giận quăng cho hắn một ánh mắt, nói ngươi cho rằng ta không muốn sao? Làm gì mà dễ tìm được một cô gái thiết hợp như vậy Nữ không giống nam Nếu nam thì mặc dù bề ngoài bình thường một chút cũng không sao Lại càng không dễ dàng làm cho người ta cảnh giác Nhưng nếu là nữ thì phải tuyệt đối cần tài hoa Dung mạo và thủ đoạn tuyệt đỉnh Nếu ngay cả bên người của địch nhân cũng không tiếp cận được Thì càng không cần phải nói đến những thứ khác Tần Phong gật đầu nói Vương Phi nói rất đúng Diệp Ly nói sau này một đám người này chắc vẫn phải để ngươi chịu trách nhiệm Bình thường ngươi chú ý đến một chút Xem coi có người thích hợp hay không Còn có mấy người kia nữa Hai ngày nữa ta phải về kinh rồi Những điều này là những thứ bọn họ còn cần học tập Một mình ngươi cũng xem một chút Đợi đến những thứ này kết thúc ta sẽ mời người khác một mình chỉ cho bọn họ những cái khác Chỗ này của ta có hai danh sách nhập học của Thư viện Ly Sơn Đợi đến lúc bọn họ kết thúc huấn luyện Thì ngươi chọn lựa hai người đưa qua đó Tần phong sưởng sốt Thư viện Ly Sơn là nơi mà rất nhiều đệ tử danh môn của đại sở muốn chen chút cũng không chen chút vào được Mà ra thế của những binh sĩ tầm dưới chót trong quân đội như bọn họ thì chưa chắc đã tốt Nhưng mà cho dù Vương Phi muốn làm gì Thì có thể đến Thư viện Ly Sơn đọc sách cũng đã là ân điển thật lớn với bọn họ rồi Ra tả Vương Phi Diệp Ly khoát tay nói tạ ơn thì không cần cố gắng lựa chọn tuổi còn nhỏ một chút Ngoài ra, nếu tự bọn họ không thể qua được kỳ thi tuyển nhập học của Thư viện Ly Sơn thì cũng không vào được Tần Phong cười nói lúc ở nhà thì mấy người này cũng đã đọc qua một ít xá Hơi khác với những hán tử thô kịch trong quân kia Biết Vương Phi ân điển như vậy Cho dù phải liều mạng thì bọn họ cũng sẽ thi qua Diệp Ly hài lòng gật đầu Đang muốn phân phói những cái khác Thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bán nhọn Diệp Ly Ngươi cút ra đây cho bản quận chúa Tần Phong không vui cau mày Nói người nào có lá gan lớn như vậy Dám gây chuyện ở biệt viện của đại trưởng công chúa Diệp Ly vừa nghe tiếng kêu bán nhọn kia Thì cũng biết người tới là ai Cười một tiếng rồi nói đã nhiều ngày như vậy Mà nàng ta mới ầm ẩy Tới cửa thì cũng đã không dễ dàng Nhưng mà chỉ sợ bây giờ Tất cả mọi người đều bao dung nàng ta thích ầm ẩy thì để ầm ẩy một lát đi Phân phó xuống dưới Dẫn nàng ta tới đây Đừng quấy rầy hoàng cô nghỉ ngơi, là quận chú Dung Hoa, là công chú Dung Hoa. Diệp ly sửa lại cho đúng, mặc dù nàng không ở trong kinh thành, nhưng chuyện đã xảy ra trong kinh thành, thì mỗi ngày đều được đưa đến trên bàn nàng đúng hạn. Hoàng đế phong quận chú Dung Hoa là công chú Dung Hoa hòa thân với bác nhung Mấy ngày nay phủ của công chúa Chiêu Nhân có thể nói là bị âm ế đến lật trời rồi Lúc mới bắt đầu thì quận chúa Dung Hoa còn tưởng rằng mẫu thân và dì của mình có thể làm chỗ dựa cho mình Đợi đến sau khi phát hiện mẫu thân không thể ra sức Lại bắt đầu khóc lóc ôm sòm ồn ào Thậm chí là tuyệt thực Công chúa Chiêu Nhân gấp đến gần như bạc trắng cả tóc chỉ là quận chúa Dung Hoa có ồn ào đi nữa thì làm sao mà chống lại được ý chỉ của hoàng đế. Mỗi ngày vẫn bị nữ quan trong cung phái tới ép học tập lễ nghi trong cung. Quận chúa Dung Hoa chính là xuất thân từ hoàng thất. Mặc dù yêu cầu không nghiêm cẩn bằng công chúa trong cung, nhưng về mặt lễ nghi thì cũng rất tốt không phải chịu tội gì. Chỉ là không biết làm sao mà hôm nay nàng ta lại chạy được đến chỗ này ồn ào Nghe phía ngoài huyên náo Diệp Ly đặt bút xuống đi ra ngoài Mới ra cửa liền thấy quận chúa Dung Hoa mang theo người cuồn cuộn mà đến Vừa nhìn thấy Diệp Ly đi ra ngoài Bên trong đôi mắt tràn đầy cười hận và lửa giận Diệp Ly Ngươi Tiện nhân này ta giết ngươi thấy diệp ly quận chúa dung hoa giống như thấy được kẻ thù từ mấy đời liều mạng nhào tới diệp ly diệp ly khẽ cau mày tần phong đi theo phía sau nàng bước lên trước ngăn quận chúa dung hoa lại ở chỗ cách diệp ly hai bước đạm thanh nói công chúa xin tự trọng công chúa sương hô thế này để cho nụ cười của quận chúa dung hoa lập tức vạn vẹo nổi giận nói căm miệng. bản quận chúa làm cái gì còn cần nô tài như ngươi tới chỉ trước sau. tần phong nhàn nhạt nhướng mày nói xin lỗi công chúa. tại hạ là thuộc hạ của định quốc vương phủ, cũng không phải là nô tài của người. ngươi, ngươi. quận chúa dung hoa luôn luôn ơn ngạnh đã quen. Vốn đã tức giận công tâm Lại không nghĩ tới một tên nô tài của định quốc vương phủ cũng dám vô lễ với mình như thế Tức đến hồi lâu cũng không nói ra lời Lúc này hạ nhân đi theo phía sau nàng mới phục hồi tinh thần lại Vội vàng xông lên trấn ăn Quận chú Dung Hoa bị tiếng nói bảy mồm tám mỏ trỏ vào bên tai khiến cho tâm phiền ý loạn say người lại hung hăng tác cho người bên cạnh một bạc tai Rồi nói đều câm miệng hết cho bản công chúa Trong viện lập tức một mảnh yên lặng Người bên cạnh quận chúa Dung Hoa vội vàng im bặt Không dám chọc cho chủ tử tức giận nữa Diệp Ly khoát khoát tay nói với Tần Phong Tần Phong, ngươi đi trước đi Tần Phong không đồng ý, cau mày nói vương phi chuyện này chỉ sợ không ổn. Diệp Ly cười nhạt nói không cần lo lắng, quận chúa Dung Hoa sẽ không làm gì ta. Mặc dù không yên lòng, công chúa Dung Hoa giống như người điên kia, nhưng mà Tần Phong vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Phi. Dù sao bây giờ là ở trong biệt viện của đại trưởng công chúa, cho dù thật sự công chúa Dung Hoa muốn làm gì thì cũng không dễ như vậy. Về phần muốn động thủ Chính Tần Phong cũng không dám nói có thể thắng được Vương Phi Thì mười công chúa Dung Hoa này cũng không đủ để cho Vương Phi thu thập Đợi đến khi Tần Phong lui ra Diệp Ly mới quay đầu cười với quận chú Dung Hoa một tiếng rồi nói công chúa Mời vào bên trong Quận chú Dung Hoa bị thái độ ông hòa như vậy của nàng khiến cho hơi không tiếng lùi được Cảnh giác nhìn nàng chầm chầm, nói ngươi có thủy kế gì. Diệp ly cười nhạt nói ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dùng các thủy kế gì với ngươi. Dùng thủy kế với một công chúa hòa thân, đáng giá sao? Ngươi quận chú dung hoa tức đến đỏ mặt. Diệp ly mỉm cười nói công chúa vẫn vào bên trong ngồi xuống rồi mới nói đi. Cuối cùng quận chú Dung Hoa vẫn biết điều vào khách sảnh ngồi xuống. Nhưng hai mắt hạnh lại không chút khách khí lăng trì Diệp Ly như cũ. Diệp Ly uống một ngụm trạc mới hỏi nói vì sao hôm nay công chúa tới chỗ này của ta ồn ào. Chỉ vì trúc giận một hơi sao. Nếu như vậy, thì ta sẽ không đánh trả. Ngươi thích nhốn nháo, thích chửi mắng, Thích đập đồ thì đập đồ đi Chỉ cần ngươi vui vẻ là được Nhưng mà Như vậy có ý nghĩa gì sao Có thể thay đổi tình trạng hiện tại không Uống chi công chúa thật sự cảm thấy Chuyện ngươi hòa thân Bắc nhung này là bởi vì ta Quận chúa dung hoa sưởng sốt Rất nhanh liền lẽ thẳng khí hùng Nở nụ cười nói đương nhiên là bởi vì ngươi Ai bảo ngươi thêm bản quận chú vào Ngươi dám nói ngươi không phải muốn lấy việc công trả thù riêng không Diệp ly nhớ mày nói lấy việc công trả thù riêng Ngươi muốn cho là như thế thì cũng có thể Nhưng mà mệnh lệnh là hoàng thượng hạ Ta chỉ chọn lựa người mà ta cho là thích hợp nhất Cuối cùng lựa chọn công chúa cũng không phải là ta Quận chúa dung hoa cả giận nói tại sao ngươi không bỏ tên của ta ra? Diệp ly hơi buồn cười nhìn nàng ta, hỏi ngược lại vì sao ta phải bỏ tên của ngươi ra nàng và Quận chúa dung hoa rất thân sao? Quan hệ rất tốt hả? Bạn Quận chúa không muốn đi hòa thân những nam tử Bắc nhung kia thô tục như vậy khó coi như vậy. Nhìn trên khuôn mặt kiêu ngạo của quận chúa Dung Hoa cuối cùng cũng toát ra một tia sợ hãi và mềm yếu. Diệp Ly khẽ thở dài ở trong lòng. Ai muốn đi hòa thân chứ? Quận chúa Dung Hoa sững sốt, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Đúng vậy, Bắc Nhung cũng không phải là nơi tốt gì, cô gái xuất thân thế gia danh môn thì ai mà nguyện ý đi hòa thân? Diệp Ly và mình lại không giao tình gì Thậm chí còn có chút hiềm khích. Tại sao nàng ta phải rút bỏ tên mình ra Nhìn bộ dáng quật cường cắn góc môi Cố nén nước mắt của quận chúa Dung Hoa Trong lòng Diệp Ly nhẹ nhàng lắc đầu Mặc dù nàng không thích quận chú Dung Hoa Nhưng cũng không tính là chán ghét Đúng là quận chú Dung Hoa bị nuôn chiều đến ương ngạnh nên trong mắt không có người khác. Nhưng tính tình cũng coi như ngay thẳng, ít nhất dễ chung đụng hơn những cô gái tràn đầy âm mưu tính toán trong lòng kia nhiều. Làm sao mà hôm nay công chúa lại ra khỏi thành? Sẽ không phải vì tới đánh ta một trận cho hả giận đi. Ngươi để cho ta đánh một trận sao quận chúa Dung Hoa hỏi? Diệp Ly mỉm cười lắc đầu, chén sứ trong tay bị vỡ vang lên một tiếng, Thản nhiên nói ngươi không đánh lại ta. Ngươi quận chú Dung Hoa cam giận nhìn chầm chầm nàng, cảm thấy nữ nhân này biến mình thành con khỉ để đùa giỡn. Diệp Ly bình tĩnh nhìn nàng ta, rồi nói chuyện hòa thân đã không thể sửa đổi. Công chúa có thời gian rảnh rỗi tức giận với ta còn không bằng thử nghĩ xem sau này nên làm cái gì bây giờ. Trong mắt quận chúa Dung Hoa hiện lên một tia bi ai và vô trợ không có ai trợ giúp. Hừ nhẹ một tiếng nói còn có thể làm gì? Chờ bị giải đi hòa thân, lên xe ngựa đến Bắc Nhung. Đợi đến năm Bắc Nhung trở mặt với đại sở không phải bị đánh vào lãnh cung thì chính là bị cầm đi tế cờ thôi Cho dù nàng nuông chiều tùy hứng đi nữa thì cũng xuất thân hoàng tột Rất nhiều quan hệ ích lợi cũng không phải không biết Chỉ là trước kia không cần thôi Ánh mắt của Diệp Ly chật ló Tiện tay thả chén trà đã bể tan tành trong tay lại trên bàn Nói công chúa đi Bác Nhung thì chính là thái tử phi của Bác Nhung Chỉ cần Bác Nhung và đại sở còn không chính thức xé rách mặt Thì trên danh nghĩa Ai cũng sẽ không làm gì ngươi Chỉ cần chính công chúa có đầy đủ thông tuệ Ở Bác Nhung cố gắng mà sống sót Chưa biết chừng tương lai có lẽ còn có cơ hội trở lại đại sở Đương nhiên quận chúa Dung Hoa không tin Hừ lạnh nói trở lại đại sở Ngươi nói rất dễ dàng Thật sự đến đó lúc ai còn nhớ được Còn có một công chúa hòa thân Diệp Ly cau mày suy nghĩ một chút Lấy ra một khối ngọc tinh xảo được ghép thành đôi Tách ra một nửa đưa cho quận chúa Dung Hoa Rồi nói công chúa nhận lấy cái này Nếu như tương lai công chúa có nguy hiểm đến tính mạng Định quốc phương phủ có thể cứu công chúa một mạng. Đây là tín vật. người muốn ta làm cái gì quận chúa Dung Hoa cũng không phải là kẻ ngu. Nếu theo như lời của Diệp Ly thì giao tình của các nàng còn chưa tốt đến trình độ có thể để cho Diệp Ly giúp nàng. Diệp Ly nói gánh vác lên trách nhiệm của một công chúa hòa thân và thái tử phi Bắc Nhung. Ngươi vẫn có thể phụ tá Thái tử bát Nhung? Ta phụ tá Thái tử Bắc Nhung. Ngươi đang ở đây nói đùa sao, quận chúa Dung Hoa vẫn tự biết rõ năng lực mình. Muốn nàng làm vương phi bình thường thì còn có thể phụ tá Thái tử một nước. Có phải Diệp Ly quá coi trọng nàng hay không? Diệp Ly thản nhiên nói ngươi không cần lo lắng. Nếu ta đã nói như vậy thì đương nhiên sẽ giúp ngươi Nếu như ngươi tin được lời của ta Tương lai có người cầm lấy một khối ngọc ghép thành đôi khác tới tìm ngươi Ngươi chỉ để ý tín nhiệm hắn là được Ngoài ra Ngươi vừa mới đến Bắc Nhung có thể tiết lộ một chút tin tức với số lượng vừa phải cho Thái tử Bắc Nhung Để cho hắn tin tưởng rằng Ngươi có thể giúp hắn Tránh cho, mới vừa qua lại bị hắn giết chết. Thái tử bắc Nhung khẳng định không vui khi lấy một thái tử phi đến từ đại sở. Ánh mắt của quận chú Dung Hoa hơi phức tạp nhìn Diệp Ly. Từ nhỏ mình sinh ra ở Hoàng Thất thậm chí còn lớn hơn Diệp Ly 2-3 tuổi. Nhưng mà mình còn chưa có nghĩ qua nhiều chuyện như vậy. Đây chính là khác biệt của một định quốc vương phi và một quận chúa bình thường sao? Nếu Thái tử Bắc Nhung biết ta có quan hệ với định vương phủ thì làm sao lại tín nhiệm ta quận chúa Dung hoa hỏi? Diệt ly cười nói nghĩ biện pháp cho hắn biết rằng, ngươi có thể giúp hắn đối phó với gia luật giả. Đến lúc tu nghiêu đưa ngươi đi Bắc Nhung ta sẽ bảo hắn nói rõ với Thái tử Bắc Nhung. Hơn nữa, ngươi muốn Thái tử Bác Nhung tín nhiệm làm cái gì? Ngươi thật sự cho là Bác Nhung sẽ tiếp nhận một quốc ngẫu tương lai là người đại sở sao? Mặc dù Bác Nhung là đất mang di nhưng còn coi trọng huyết thốn hơn những nơi khác. Mấy trăm năm qua Bác Nhung chưa từng có một vương hậu dị của Úc. Cũng không có một Bác Nhung vương mà trong thân thể có huyết mạch ngoài quý tộc Bác Nhung. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ hấp dẫn để ra luật hoang có thể vì ngươi mà thay đổi hết thể Ta cũng có thể thay đổi phương án ủng hộ ngươi Nhớ tới những người bắt nhung ghét cay ghét đắng trong truyền thuyết kia Quận chú Dung Hoa chán ghét câu mày lại Mặc dù ra luật giả kia cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng chỉ là không tệ mà thôi Nam tử của đại sở anh Tuấn hơn hắn không có một vạn thì cũng có mấy ngàn Ai biết gia luật hoang trưởng thành cái đức hạnh gì Lúc trước gia luật bình kia khó coi giống đầu heo Quận chú Dung Hoa tức giận quyết định lấy mảnh ngọc ghép thành đôi trong tay Diệp Ly Rồi nói đây chỉ là giao dịch công bằng Ngươi đừng nghĩ bản quận chúa sẽ tạ ơn ngươi Diệp Ly mím môi mỉm cười nói không cần cảm ơn Nhưng mà công chúa nên biết rằng Có một số việc không thể để cho quá nhiều người biết Bạn quận chúa không ngốc Quận chúa Dung Hoa Hừ Lạnh nói Nàng dĩ nhiên không ngốc Nàng biết Diệp Ly đang lợi dụng nàng Nhưng mà từ xưa tới nay có mấy người công chúa hòa thân có số mệnh tốt Uống chi là nơi như bác nhung Diệp Ly lợi dụng nàng ít nhất cũng cung cấp trợ lực cho nàng có thể sống tiếp Vị biểu ca cao cao tại thượng trong cung kia thì làm cái gì Ngoài trượt phái người dạy nàng lễ nghi đã sớm học qua ra Thì ngay cả một câu dặn dò cũng không có Chỉ biến mình thành một viên cờ có thể tùy thời vứt bỏ mà thôi Đã như vậy thì không thể cách nàng giúp đỡ định quốc vương phủ Nàng cũng muốn sống Diệp Ly gật đầu Cũng sắp đến lúc lên đường Mấy ngày nay tốt nhất là công chúa đi gặp trưởng công chúa Chiêu Dương và hoàng hậu nương nương nhiều chút Quận chúa Dung Hoa khó hiểu liếc nàng Diệp Ly cười nói hai vị kia cũng là người thông minh Nếu công chúa thành tâm thỉnh giáo Các nàng sẽ dạy ngươi không ít thứ Ta không biết công chúa Chiêu Nhân đã dạy công chúa những thứ gì Nhưng nhiều năm như vậy xem ra cũng không cần học lại đi Quận chúa Dung Hoa cũng không tức giận dịp ly trắng trợn dễ cợt mẫu thân của mình Ngược lại nghiêm túc suy tư chốt lát Rồi nói bản quận chúa biết rồi Bản công chúa đi, đúng rồi Nếu ngươi rảnh rỗi thì vẫn trở lại kinh thành sớm đi Cẩn thận định quốc phương gia của ngươi bị người ta cũng mất Nói xong vẻ mặt của quận chú Dung Hoa vẫn kiêu ngạo từ từ đi ra ngoài Để lại một mình dịp liền ở trong khách sảnh ngẩn người Suy tư chuyện quận chú Dung Hoa nói là giận hay thật Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz